Phần 1 Khuyết thiếp vong hồng ký, chương mục phiêu bạc giang hồ, vòng trời xanh ngắt không một vết mây. Con quả lửa tỏa ra muôn đạo hào quang nóng sốt, ngột ngạt. Trên con đường hoang đạo thông tới phủ khai phong, một chàng thiếu niên áo quần lam lũ, vẻ mặt khôi ngô lẻo đẻo tiếng bước, ra chiều thê lương ủ dột. Cứ bề ngoài mà coi thì thiếu niên này tuổi cỡ 18, 19. Cặp lông mày chàng nhăn lại, còn ngoài ra nét mặt lạnh lùng, nét mặt biểu lộ một vẻ cương nghị. Dù sao chàng vẫn không thể giấu được một nghi biểu khác thường, phong tư tuấn nhã. Chàng dơ bàn chân lên coi tựa hồ đường quang đảo đất nóng bỏng đã làm cho chàng cháy da xám mặt. Chàng dơ tay áo lên lau những hạt mồ hôi trên trán. Rồi chàng lại cất bước chuyển mình đi tới một gốc cây lớn có bóng trăm mát ngồi nghỉ. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía không thấy ai, liền móc trong bọc ra một nắm lương khô bốc ăn. Giữa lúc ấy, Một bóng người lù khù đang lũi thủi đi tới và lê vào ngồi dưới bóng cây bên cạnh thiếu niên. Người mới đến là một lão già đầu tóc bạc phơ thân hình cao lớn. Lão mặc áo bông màu lam đã rách mướp. Ở đằng xa trong to sù, tự hồ người phải bệnh phù thủng. Tiếc trời vào tuần mặt phục, khí nóng cực kỳ dữ dội. Thế mà lão mặc áo mền bông dày đi dưới ánh nắng trang trang thì thật là một chuyện lạ đời. Nếu lão không là kẻ điên khùng thì phải là một bậc dị nhân coi thường tất cả mọi sự trên đời. Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn lão một cái rồi thản nhiên cúi đầu xuống nhấm nháp nắm lương khô, tưởng chừng như trạng huống quá dị cũng chẳng làm cho chàng nảy ra cảm giác kỳ lạ. Lão quái nhân nắm nghĩa chàng thiếu niên một lát rồi đột nhiên hắn giọng cất tiếng hỏi. Tiểu tử! Ngươi có hiểu đạo kính lão tôn hiền không? Chàng thiếu niên hững hờ hỏi lại. Phải chăng lão trưởng muốn hỏi vãn bối? Lão quái nhân trận mắt lên gắt. Chẳng hỏi ngươi thì còn hỏi ai ở đây nữa Thiếu niên nhíu cặp lông mày ra chiều kinh ngạc hỏi Lão trưởng hỏi câu này là có ý gì Lão ít ra cũng gấp tuổi ngươi 4 lần Như vậy có đáng kêu là tiên sinh chăng Cái đó là lẽ đương nhiên Ồ Bọn hậu bối có cơm rượu phải nhường cho bậc tiên sinh Lời thánh nhân đã dạy Chẳng lẽ ngươi không hiểu hay sao Cái đó đừng nói lôi thôi nữa Lão phu bằng này tuổi đầu phải bôn ba dưới ánh nắng dữ dội, bụng đói miệng khác Thế mà ngươi cứ ngồi ăn tự nhiên được ư. Thiếu niên dở khóc, dở cười cố gượng đứng lên cầm nắm lương khô, ba phần chàng đã ăn hết một, đưa cho quái nhân nói. Nếu lão trượng không chê thì xin dùng tạm chút cơm này. Lão quái nhân không để mời đến lần thứ hai, dơ tay ra đón lấy ăn một miếng cơm rồi hỏi. Đây là ngươi vui lòng cho lão phu đấy chứ. Thiếu niên tuy cũng đói bụng nhưng lạnh lùng đáp Làm chi một chút lương khô nào phải cao lương mỹ vị mà lão trượng quan tâm Lão quái nhân gồ một tiếng rồi ăn lấy ăn để nói Cơm này chỉ cứng một chút thôi chứ chưa thiêu còn ăn được Chắc là cơm từ hôm qua để lại Tiểu tử, lão phu đoán chừng có đến ba bữa ngươi chưa được ăn uống gì, phải vậy không? Thiếu niên nguyết quái nhân một cái rồi đứng dậy nói Vãn bối cần phải đi ngay Xin từ việc lão trượng Lão quái nhân ăn ba miếng rồi còn chừng một nửa Lão nhét cả vào miệng đoạn lứ cổ ra mà nuốt xuống Lão xua tay nói Khoan đã, vội gì Thiếu niên không nhịn được nữa nhăn mặt hỏi lại Lão trượng còn điều chi chỉ giáo Lão quái nhân vừa lứ cổ ra nuốt cơm vừa dơ tay lên phủi những hạt cơm còn dính vào râu Lão trợn mắt lên nói Lão phu chẳng chịu ăn không của ngươi đâu Ý lão trượng muốn sao Ngươi có cầu cạnh điều gì không? Không Không thật ư Đúng thế Thằng nhỏ này giỏi thiệt Ngươi đang cùng quẩn như kẻ ăn sinh mà bảo không cầu gì ư Thiếu niên hơi ra chiều giận giữ lạnh lùng đáp Phản bối không thể trần chờ được nữa vì thời gian Ngươi đi đầu thai hay sao mà vội thế Thiếu niên tức quá nhưng thấy đối phương là người già nua đồng thời không có lý do gì để mà gây gỗ Tình trạng này chàng đã được nếm nhiều lần Chàng miễn cưỡng nhiến răng nuốt giận trở góp đi luôn. Quay lại đã. Tiếng gọi dường như có một hấp lực mãnh liệt vô cùng, chàng đã đi xa được chừng năm thước tất nhiên đứng dừng lại. Chàng biết lão này là một nhân vật có lai lịch, nhưng hoàn cảnh đã rèn luyện lòng chàng phẳng lặng như nước ao tù, nên chàng chẳng động tâm chút nào. Chàng hững hờ hỏi. Ý lão trưởng muốn thế nào, sao không nói huyệt tuệt ra? Lão quái nhân hùng hổ đáp. Lão phu không muốn ăn không của người một nắm cơm khô. Thiếu niên nghĩ thầm. Cái đó là tự lão mở miệng xin ăn chứ mình bức bách lão phải ăn đâu. Mình đã đói lã người lại còn bị lão rắc rối thật khó chịu quá. Tính nết lão này thiệt là kỳ dị chẳng giống người thường chút nào. Thiếu niên còn đang ngẫm nghĩ thì quái nhân lại nói. Tiểu tử! Ta coi ngươi cặp lông mày nhăn tiếp lại biểu lộ có điều bất như ý Khóe mắt ngươi lại đầy vẻ u ám nhất định trong lòng ngươi đang quất hận việc gì Nhưng thân thế ngươi hiện ở vào tình trạng hải hùng không làm gì được Ngươi hãy nói cho ta hay bây giờ ngươi đi đâu May ra ta có điều gì giúp ích cho ngươi được chăng Thiếu niên thấy lão nói đúng tâm sự mình thì không khỏi ngạc nhiên Nhưng chàng vẫn nạo nghệ cười đáp Lời lão trưởng nói hoàn toàn đúng cả Nhưng vãn bối không cần một ai giúp sức. Được lắm. Ngươi cứ nói thật đi. Bằng không thì đừng hồng lên đường. Phải chăng tiền bối muốn giữ vãn bối lại? Phải rồi. Lão Phu đã nói thế nào là đúng thế, quyết không hai lời. Lão trượng muốn cưỡng bách người ta hay sao? Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Có điều ngươi không nói rõ thì không đi được đâu. Thiếu niên nhăn mặt lại toan nổi nóng. Nhưng chàng nghĩ lại chỉ thở dài đáp Vậy thì vãn bối có một vấn đề muốn đem ra thỉnh giáo lão trượng Hừ Có thế chứ Ngươi nói đi Xin hỏi tiền bối muốn tới Ngọc Điệt Bảo thì đi ngã nào Sao Ngọc Điệp Bảo ư Phải rồi Ngươi đến Ngọc Điệp Bảo làm chi Vãn bối đến đó có việc Việc gì Xin tha thứ cho vãn bối không trình bày được Ngươi không nói thì thôi Lão Phu chẳng cần hỏi nữa Nhưng Lão Phu coi ngươi không phải là đến Ngọc Điệp bảo để hành động một việc gì Sao thế? Lão Phu chỉ hỏi ngươi đến Ngọc Điệp bảo kiếm ai để hành động Phản bối kiếm bảo chúa Ha ha Thằng lõi này láo tuét Thiếu niên tức giận nói Nếu Lão Trượng có biết nơi đó thì chỉ giúp cho mà không thì thằng lõi con Đương nhiên là ta sẽ bảo ngươi Có điều Ngọc Điệp là một phái vỏ Hiện nay oai danh lừng lẫy, lấn áp cả các bang phái chính, tà. Bảo Chúa là Tây Môn Tung coi người bằng nửa con mắt. Hạn tầm thường muốn ít kiến y không được đâu. May mà ngươi gặp được Lão Phu. Lão Phu đã có ý giúp ngươi, thì việc cầu kiến Tây Môn Tung không thành vấn đề nữa, hảo ý của tiền bối, vãn bối xin tâm lĩnh là đủ. Sao, chẳng lẽ ngươi còn có đường lối nào khác nữa? Vãn bối chắc rằng Tây Môn Bảo Chúa không đến nổi cự tuyệt, Chà thằng lõi này ăn nói cũng ra gián đấy Ngươi vân lệnh ai tới đó Vãn bối tự mình muốn đến Chứ không vân lệnh ai hết Ủa Ngươi cùng Tây môn lão nhi có quen biết hay sao Thiếu niên nghẹn lời một chút Rồi ấp úng Tây môn bảo chúa là nhạc gia vãn bối Lão quái nhân đứng phát dậy dòng ngó thiếu niên Từ đầu xuống đến chân rồi nheo mắt hỏi Y là nhạc phụ ngươi Thế thì ngươi là con rể y rồi hay sao Có thể như vậy, phải thì bảo là phải, không thì nói là không Sao lại ấp úng có thể với không có thể Vậy tại hạ đúng là con rể y, tiểu tử Tâm thần ngươi vẫn sáng suốt hay đã điên rồ Thiếu nghiên lẩm bẩm Bữa nay thật mình gặp phải lão điên khùng Mà lão lại cho là mình điên rồ mới tức chứ Chàng bực mình hắn giọng một tiếng, không nói gì nữa, trở gót đi luôn Lão quái nhân lạ người ra phía trước ngăn chặn lại nói Nếu lão phu không nghĩ tới nửa nắm cơm khô của ngươi, thì đập vào xác ngươi rồi đó Ngươi dám nói dối với lão phu ư Thiếu niên hậm hực đáp Bình sinh vãng bối chưa từng nói dối ai bao giờ Lão quái nhân dương cặp lông mày bạc lên, mắt chiếu ra những tia kỳ quan tự hồ để soi thấu tâm can thiếu niên Lâu lâu lão mới hỏi Ngươi ăn mặc thế này để đến nhà Tây Môn Tung làm lễ nghinh hôn với con gái y hay sao? Thiếu nghi nghi hoặc hỏi lại Tiền bối nói vậy là nghĩa làm sao? Ngươi vừa bảo lão phu chính ngươi là chàng rễ y mà Đúng thế Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi Danh nghĩa ư Thành thân rồi thì danh nghĩa há chẳng là sự thực Nhưng, phản bối không tính đến chuyện đó, ngươi nói chi kỳ vậy Tây môn tung vì việc nghinh hôn của cô gái quý báu độc nhất mà giờ ngọ ngày mai đặt đại yến mời rất đông thân hữu đến dự. Ngươi! Thiếu niên biến sắc trung lên hỏi. Ngày mai họ làm lễ nghinh hôn ư? Lão quái nhân thở học lên tức giận nói. Thằng lõi con! Đến gia gia mi còn chẳng dám ăn nói ẩm ờ với lão phu. Thế mà mi! Thiếu niên lùi lại một bước hỏi. Tiền bối có biết tiên nghiêm ư? Lão quái nhân lớn tiếng hỏi Mi có phải là con trai vệ phi ở Thanh Long bảo không? Thiếu niên trận mắt liếu lưỡi hỏi Thanh Long bảo vệ phi nào? Lão quái nhân dựng râu trận mắt lên nói Mi cút đi Đừng để lão phu cáo tiếc lên sẽ đập nát xác ngươi ngay Thiếu niên cúi đầu xuống ngẫm nghĩ Chàng chật tỉnh ngộ mặt co rúng lại lẩm bẩm một mình Được lắm Được lắm Thực là một việc mình chỉ mong được thế thôi Nhưng mình cũng cứ tới nơi nói cho có đầu có cuối Lão quái nhân trong lòng nghi hoặc lắc đầu hỏi Tiểu tử Tên họ ngươi là gì? Vãng bối là cam đường Nếu mắt ta không lầm thì ngươi tất nhiên là dòng giỏi danh gia Cái đó, hỡi ôi Xong thân vãng bối mất cả rồi Tấm thân phiêu bạc giang hồ, chẳng làm nên trò trống gì Có phải quả thật ngươi đã đính hôn với con gái Tây Môn Tung? Đúng thế Khi đó vãng bối mới lên 7 tuổi Cha mẹ hai bên có lời giao ước đính hôn À Lão Phu tin ngươi rồi Thế ra Tây Môn Tung hủy bỏ lời hứa Đem con gái trả cho người khác Lão Phu Cam đường nhăn nhó cười nhắc lời Vãng bối chưa được biết tôn hiệu lão trượng Lão quái nhân lắc đầu luôn mấy cái đáp Ta quên hết Quên luôn cả họ tên. Tiểu tử ngươi định đến đó làm chi? Để thoái hôn. Sao? Thoái hôn ư? Đúng thế. Thế ra ngươi không còn chút chí khí là một trang nam tử nữa hay sao? Cam đường nở một nụ cười thê lương đáp. Vãn bối lưu lạc giang hồ khi nào dám để lầm lỡ tuổi xanh của nàng. Tây môn bảo chúa đã đem con gã cho người khác. Đó chính là một việc mà vãn bối hằng mong mỏi. Im miệng. Ngươi là một thằng nhỏ vô dụng, nhưng bằng trí đoạn, làm mất thì giờ của lão phu Thôi ngươi cút đi Cam đường trong lòng đau đớn tự hỏi Chẳng lẽ chí khí mình bị tiêu ma rồi ư? Lão quái nhân lại nói Tiểu tử Ngọc Điệp bảo ở phía trước mặt cách đây 30 dặm Ngươi đi hết thung lũng rẽ sang bên phải là tới nơi Lão phu tưởng ngươi đừng đến đó nữa mà thẳng tới gia nhập vào cái ban thì hơn Cam đường nhìn lão quái nhân một lần nữa, nhưng không nói gì rồi cất bước chạy đi. Cam đường chạy thẳng một mạch chừng 20 dặm thì đầu nhức mắt hoa. Hai chân lão đảo cơ hồ ngã lăn ra bên đường. Hai ngày trời chàng không được ăn uống gì. Còn nắm cơm khô lão quái nhân lại ăn mất quá nữa. Chàng đói lã người, không đi được nữa phải dừng bước lại. Chàng ngửa mặt nhìn trời than rằng. Lão thiên đối với cam đường này sao tàn nhẫn thế. Rồi chàng lê bước đến bờ suối vốc nước uống cho đầy bụng. Đoạn chàng lại đứng dậy cất bước. Bỗng các bụi mịt trời. Một cỗ xe du bích hương có hai ngựa kéo đi tới. Cam đường đói quá, mệt nhoài, mà tâm sự ngỗ ngang khiến chàng chậm bước lại. Lúc xe tới nơi mới biết thì tránh đã không kịp rồi. Chàng cố gắng né người vào bên đường. Tiếng ngựa lộc cột bỗng nhiên dừng lại. Hai con ngựa đứng dựng hai chân sau lên như người. Khiến cho cổ xe suýt nửa lộn nhào Thằng lõi con thối tha kia Mi đi đường như kẻ đuôi mù Chắc là Mi muốn chết hữu Tiếng quát điếc tai Đồng thời cam đường thấy sau lưng đau rác Một gã đại hán đầu báo mắt trố Tay cầm chiếc roi ngựa hầm hầm đứng trước mặt chàng Cam đường dương mắt lên nhìn gã phu xe Chàng tự biết mình đuối lý vả lại con người ta đến lúc bần cùng thì trí khí cũng trùng tròn lại Chàng nghiến răng xoay mình đi. Chát! Chiếc roi lại vụt vào đầu vào cổ cam đường. Gã đại hán sức lực không vừa, quất chàng cơ hồ té xuống. Cam đường quá giận. Chàng trợn mắt lên găng giọng hỏi. Các hạ kinh người thái quá. Gã phu xe la lên. Đại gia phải đánh chết thằng ăn mày này. Rồi ngựa rít lên veo véo liên tiếp vút xuống đầu cam đường. Sau cam đường dơ tay ra nắm lấy đầu roi mắt chàng trận lên cơ hồ rách mí và hỏi Ông bạn có thật định đánh chết người không? Cả phu xe hắn dọng một tiếng rồi lạnh lùng đáp Ta không ngờ thằng lõi cũng là con nhà võ Biết điều thì buông đầu roi ra chả giật mạnh một cái Cam đường đang cơn thịnh nộ Không hiểu một lùn kinh lực từ đâu đưa tới Chàng giựt lại đánh rắc một tiếng Chiếc roi da dài năm thước đứt làm đôi Mỗi bên giữ một đoạn Gã phu xe giận tím mặt lại cười găng liện khúc roi xuống đất Vung tay ra chụp Chiêu trảo của gã nhanh như chớp nhoán và huyền diệu phi thường Chẳng kém gì một tay cao thủ hạng nhất trên trống giang hồ Cam đường kinh hải vô cùng Chàng không ngờ một tên phu xe mà thủ pháp ghê gớm đến thế Chàng vội nhảy lùi lại phía sau ba thước May mà tránh khỏi chiêu trảo của đối phương trong đường tơ kẻ tóc Gã phu xe chụp không trúng liền vung tay kia ra phát trưởng Cam đường bị lửa cơ đốt ruột Đầu ván mắt hoa Chàng dù có công lực cũng không phát huy được nữa Chàng đành nuốt giận Để ứng phó với phát trưởng của đối phương Chẳng những chàng không còn sức đón đỡ Mà né tránh cũng không xong Binh Tiếp theo là một tiếng rú Cam đường loạn trọn lùi lại đến 7-8 bước Người chàng siêu vẹo muốn ngã lăn ra Cả phu xe vẫn chưa hết cam giận Băng mình nhảy lại phóng trưởng nửa ra Dừng tay lại Một tiếng quát trong trẻo từ trong xe vọng ra. Tuy là tiếng quát, song nghe rất êm tai. Cả phu xe thu chưởng lùi lại, nhưng nét mặt vẫn hầm hầm. Cam đường bất giác ngẩn đầu nhìn lên, cảm thấy trước mắt sáng rực. Trống ngực chàng bỗng đánh thình thịch. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiết vong hồn ký, chương 2, hủy bỏ hôn ước một vị nữ lan áo trắng cực kỳ xinh đẹp đứng ở trước xe nhìn ra. Nàng xinh đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải mờ mắt Nếu không chính mắt mình trông thấy thì chẳng ai tin rằng trên thế gian lại có người xinh đẹp đến thế Nàng đẹp từ cái mũi, cái môi, má hạnh, tai đào, cặp lông mày xanh biếc như sắc cỏ ngày xuân, cặp mắt tựa nước hồ gợn sóng Tấm thân ngọc ngà rất vừa tầm thước Đầy thêm một phân thì người béo quá, giảm đi một phân lại biến thành gầy Cả đến nốt ruồi bên má cũng làm cho tăng vẻ đẹp Cam đường tuy không phải là phường hiếu sắc, nhưng đứng trước bức tượng thần nữ cũng phải say sưa ngây ngất. Nữ lan áo trắng cũng ngẫn người ra, cam đường cốt cách phi phàm, phong tư tuấn tú, khiến nàng nhìn thấy mà trong lòng không khỏi mơ màng. Nhưng nàng chợt nhớ ra ngay là mình đã mất vẻ tự nhiên, bất giác hai má ẩn hồng nàng lên tiếng. Thuộc hạ tiểu nữ là một tên lỗ mãn, hỗn sượt với tướng công. Tiểu nữ xin tướng công miễn thứ cho. Cam đường bây giờ mới phát giác ra là mình ngớ ngẩn, không biết lên tiếng trước, để đối phương là một thiếu nữ phải mở miệng từ tạ. Chàng không biết nói thế nào được bây giờ. Sự thực thì chàng không phải là tay đối thủ với gã phu xe, chàng đành lạnh lùng đáp. Cô nương dậy quá lời. Rồi lặng lẽ cất bước đi ngay. Nữ lan tần ngần một hồi rồi quay vào ngồi trong xe, tức tiếng bảo đại hán. Lên đường. Cam đường cắm đầu đi nhưng hình ảnh nữ lan vẫn còn lẫn vỡn trong đầu óc, xua đuổi không đi Ngẫu nhiên chàng để mắt tới áo quần lam lũ, tay sờ lên vết roi đang rác, rồi trên môi thoáng lên một nụ cười mai mỉa Cam đường theo lời chỉ thị của quái nhân trỏ đường cho, đi thêm chừng nửa giờ nữa thì mé hữu đường hoang đạo quả nhiên hiện ra một trái núi xanh biếc Chàng lẩm bẩm chắc ngọc điệp bảo ở trên trái núi này bên kia thung lũng Nghĩ vậy chàng đi quanh vào tới chân núi Một con đường phẳng phiêu đất vàng dẫn vào tới cửa rừng. Trên đường chàng gặp toàn hán tử mặt võ phục. Đi hết khúc quanh thì một tòa nhà nguy nga tráng lệ hiện ra. Chàng đưa mắt nhìn qua bức tường vôi thấy rõ những nóc nhà chạm rồng đắp phượng dày như bác Úc. Ngoài cổng trang đã dựng lên một nhà tròi treo đèn kết hoa muôn phần rực rỡ, sĩ khí tưng bừng. Cam đường ngó thấy tình cảnh này không khỏi thương tâm, tự hồ không còn đủ dũng khí để tiến bước nữa. Ngọc Điệp bảo bao phủ một làng không khí tưng bừng của nhà đám cưới mà lại là đám cưới vị hôn thê của chàng đi lấy người khác, trách nào chàng chẳng đau lòng. Cam đường không oán ai trách ai. Bữa nay chàng đến đây với mục đích duy nhất là giải trừ hôn ước để khỏi làm lỡ cuộc chung thân của người khác. Nhưng cuộc hôn lễ lại khai mạc trước khi chàng đến nơi, thành ra nghĩa cử của chàng cũng bằng thừa, không còn ý vị gì nữa. Cam đường toan quay gót trở lại. Nhưng chàng lại nghĩ rằng bậc đại trượng phu hành động phải cho phân minh. Việc hôn ước này nên giải quyết dứt khoát mới được. Chàng ăn mặc như kẻ ăn xinh khiến cho vô số người chú ý nhìn vào. Chàng nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi mạnh dạn tiếng về phía cổng trang. Đứng lại. Hai gã đại hán đầu báo lên tiếng quát rồi sổ ra đứng trước mặt chàng ngăn lại. Một gã vẽ mặt hung dữ hỏi. Tiểu tử. Ngươi có biết đây là đâu không? Cam đường biến sắc đáp. Dĩ nhiên tại hạ biết rõ rồi. Ngươi đã biết, sao còn sồng sộc tiến vào. Tại hạ, chẳng tại thường, tại hạ gì hết. Mai là ngày đại lễ. Ngươi muốn ăn xin thì chiều tối mai hãy đến. Cam đường dở cười dở khóc nuốt giận nói. Tại hạ xin ý kiến bảo chúa. Gã đại hán ngó cam đường từ đầu đến chân ra chiều kinh bỉ nói. Mi mà dám xin vào ra mắt trưởng môn nhân ta ư. Đúng thế. Cúc ngay. Không được ở đây làm rối. Cam đường giận sùi bọc mép thất thể quay đầu trở ra. Đột nhiên, một bóng người lù khù đang dện dạn đi tới, cất giọng ấm ớ hỏi. Ô kìa! Tiểu tử! Ngư xong việc rồi ư? Cam đường bất giác dừng bước lại, chàng nhìn ra thì chính là lão quái nhân mà chàng đã gặp ở dọc đường. Chàng không ngờ lão cũng đến ngọc điệp bảo. Nghe lão hỏi chàng buồn rầu thở dài rồi lại cất bước Khoan đã Lão trưởng có điều chi dạy bảo Ngươi thật chẳng ra trò gì Cam đường thộn mặt ra Lão quái nhân mắng chàng lần này như là hai Hai gã đại hán canh cổng rảo bước tiến ra kính cẩn thi lễ nói Bọn tiểu nhân bái kiến lão tiền bối Lão quái nhân quay về khoát tay nói Miễn cho Hai gã đại hán đứng thẳng người lên Cả nọ bảo gã kia Tuyên lão nhị Lão nhị vào báo quân gia có vô danh lão tiền bối giá lâm Lão quái nhân vẫy tay nói Bất tức phải thế, lão phu không ưa cái lối khệnh khạng này Hai gã đại hán vân dạ luôn miệng, trẻ mặt cực kỳ cung kính Cam đường không khỏi sửng sờ, lẩm bẩm Không ngờ lão quái nhân này lại là một nhân vật ghê gớm trên chốn giang hồ Ai trông thấy cũng phát sợ Lão là vô danh lão nhân Vô danh lão nhân công lực tuyệt cao, chẳng ai hiểu lai lịch lão ra sao Tính lão ưa can thiệp vào chuyện người ngoài, nên chẳng ai muốn gây sự đến lão Lão quái nhân rõ cam đường hỏi đại hán Gã này đến có chuyện gì? Sao lại đuổi gã ra? Đại hán ngập ngừng hỏi lại Vị này có biết lão tiền bối, không? Lão phu thấy vậy thì hỏi chơi thôi Ồ! Y đòi ra mắt tệ bảo chúa Bọn tiểu nhân sợ, ngươi đã hỏi lai lịch gã chưa? Cái đó, chưa, sao ngươi biết rằng bảo chúa không muốn gặp gã? Cái đó, nếu ngươi còn đuổi gã đi thì vỡ mặt ra đó. Nói xong lão đường hoàng tiến vào bảo. Hai gã đại hán lặng lẽ hồi lâu sắc mặt biến đổi. Chúng không tài nào đoán ra được lai lịch cam đường. Một gã hắn giọng chấp tay không lưng vẽ mặt bẻn lẽn nói. Tiểu nhân có mắt không trồng. Xin thiếu hiệp đừng giận. Cam đường trong lòng ngấm ngầm cảm kích vô danh lão nhân nhưng lòng chàng rất đổi nghi ngờ. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ vô danh lão nhân biết hết lai lịch mình rồi? Chàng hối hận đã đem tên họ nói cho lão biết. Cả đại hán lại nói tiếp, xin thiếu hiệp cho biết danh hiệu để tiểu nhân vào thông báo. Cam đường hững hờ đáp, ngươi cứ nói có con trai cố nhân xin vào ra mắt. Đại hán cho mày nói, xin thiếu hiệp đi theo tiểu nhân. Cả nói xong đi trước dẫn đường. Cam đường theo sau đại hán ruột rối như mớ bồng bông. Chàng vừa đi vừa tính toán những câu sắp nói cùng người ngang hàng với phụ thân chàng. Cam đường vào qua cổng thì thấy một con đường lớn cắt đá trắng, hai bên trồng toàn một thứ cây bách cao chóc vót. Phía trong thấp thoáng những lầu các nguy nga ngất trời. Bóng người đi lại không ngớt. Chỗ nào cũng treo đèn kết hoa nhộn nhịp tưng bừng. Chỉ trong nháy mắt chàng vào tới trước một căn nhà lầu. Một gã hán tử mặt lưỡi cày ra đón hỏi Có việc chi vậy? Đại hán dẫn đường chấp tay đáp Xin vào báo quản gia có vị thiếu hiệp này xin bái kiến bảo chúa Hán tử mặt lưỡi cày đảo mắt nhìn cam đường lạnh lùng hỏi Trương Văn Ngươi quên cả lời luật trong bảo rồi hay sao mà gặp ai cũng đưa vào đây? Đại hán vội phân trần Là ý kiến của vô danh lão tiền bối Tiểu đệ đâu dám chẳng tuân theo của Ngươi hãy lui ra. Cả đại hán tên gọi Trương Văn trở góp đi ra. Hán tử mặt lưỡi cày khoanh tay nhìn cam đường hỏi. Quy danh ông bạn là gì? Tại hạ họ cam, tên đường là bạn cũ với bảo chúa. Xin chờ đấy một chút. Cả đại hán mặt lưỡi cày trở góp đi vào trong. Lát sau một người ra kiểu văn sĩ đã đứng tuổi, bộ mặt nham hiểm, ngó cam đường một lượt rồi hỏi. Phải chăng cam bằng hữu muốn ra mắt bảo chúa? Đúng thế. Tại Hạ là quản gia tên gọi Ngũ Thiên Tài, mời ông bạn đi theo Tại Hạ. Hắn nói xong đi trước dẫn đường. Qua mấy quãng đường lát đá nhỏ thì đến nhà khách sẵn. Quản gia Ngũ Thiên Tài nói. Ông hãy chờ đây một chút. Tại Hạ lập tức vào thông báo tệ bảo chúa. Xin phiền quản gia giúp cho. Cam đường cảm thấy trong dạ bồn chồn khắc khoải không yên. Một nữ tỳ áo xanh bưng trà vào nhìn cam đường bằng cặp mắt nghi ngờ rồi rón rén đi ra. Chẳng bao lâu quản gia ngũ thiên tài trở ra cười hề hề nói. tệ bảo chúa sắp ra đó, tại hạ mắc nhiều chuyện quá không thể tiếp hầu được. Cam đường cung kính đáp. Xin các hạ tùy tiện. Lúc đó, phía sau bức vách sảnh đường xuất hiện một lão già ăn mặc cực kỳ hoa lệ và một người đàn bà đứng tuổi y phục rất diêm dúa. Hai người này dòng qua lỗ hổng ra ngoài một lúc rồi đều lộ vẻ kinh hãi Lão già khẽ hỏi Mình coi có đúng không? Thiếu phụ đứng tuổi giọng nói không được tự nhiên đáp Đúng rồi, chính là tên mèo mã gà đồng đó Lạ nhỉ Thiệt là một sự bất ngờ Mình có biết gã đến làm gì không? Dĩ nhiên bây giờ gã không chỗ nương tựa nên mò đến để cầu thân chứ gì Vụ này chớ nói hở cho con Tố Vân hay, phải thế chứ? Không hiểu còn ai biết gã tới đây nữa chăng? Vừa rồi ngủ quản gia chẳng đã nói là lão khỉ già vô danh lão nhân can thiệp cho gã vào đấy ư. Thiệt là, một chuyện rắc rối. Ngày mai là ngày đại sự của Tố Vân, mình nghĩ xem nên xử trí thế nào. Thiếu phụ mặc lộ sát khí ghé tai thì thầm với lão già một hồi. Lão già gật đầu nói. Đành làm thế vậy. Trong nhà khách sảnh, cam đường ngồi đứng không yên. Đầu chàng nặng triểu. Chàng cất bước đi lại ra chiều nóng ruột. Một lão già thân thể cường tráng, ăn mặc cực kỳ hoa lệ từ từ bước ra. Từ hồi còn nhỏ cam đường đã gặp lão nên còn nhớ mang máng lão này là ai. Chàng liền quỳ xuống lại, ngập ngừng. Tiểu, tiểu. Chàng không biết tự xưng thế nào cho phải. Nếu xưng là tiểu điệt thì không đúng vì cha mẹ đôi bên đã có ước hẹn về việc hôn nhân của mình. Còn tự xưng là tiểu tế. Mà vị hôn thê đã đi lấy người khác Ngày mai làm lễ nghinh hôn thì tự xưng như vậy thật cũng bẻ bàn Lão già đó chính là bảo chúa Ngọc Điệp bảo tên gọi Tây Môn Tung Tây Môn Tung lộ vẻ kinh hải Lão cực kỳ xúc động nói Đường nhi Người đấy ư Đứng lên Nói xong hai tay nâng cam đường dậy Cam đường thấy lão là bậc phụ chấp lại tự thương cho thân thế mình Ruột đau quặng lại Nhưng chàng không xa lệ Vì nước mắt chàng đã khô kịt rồi. Đường Nhi ngồi xuống đó. Xin tạ ơn. Đường Nhi. Gặp bước không may, 10 năm nay ta chẳng có lúc nào yên tâm hết. Trời còn tựa cho Đường Nhi thoát thân, Nhà họ Cam có người nối giỏi mà bạn ta ở dưới suối vàng cũng nhắm mắt được. Lão nói xong nước mắt đầm đìa. Cam đường cảm kích đáp. Đà tạ thế thúc có dạ quan hoài. Hỡi ơi! Mười năm nay ta đã hết lòng hết sức mà chưa tìm ra được kẻ nào đã chủ mưu gây ra vụ huyết án đó, nghĩ càng thêm thẹn với anh Linh của người bạn đã quá cố. Đường Nhi Sao Đường Nhi không sớm đến đây với ta? Hàng gia gặp cơn hoạn nạn, đâu dám để phiền lụy đến thế thúc. Ngươi nói thế là không phải. Hừ. Bấy lâu nay ngươi nương tựa vào đâu? Tiểu Điệt phiêu bạc bên trời góc biển mà chẳng làm nên công cán gì. Đường Nhi Đó là lỗi tại ta. Sao thế thúc lại nói vậy? 10 năm trước chính miệng ta cùng tiên công đường đã có lời hứa hôn, không ngờ tai họa xảy ra một cách đột ngột. Ta yên chí là ngươi cũng bị nạn rồi, con gái lớn phải gã chồng. Ta trót đem tố vân gã cho thiếu bảo chúa là vệ võ hùng ở Thanh Long Bảo. Ngày mai chính là giai kỳ. Vụ này, vụ này, chính vì vụ đó mà tiểu điệp đến đây. Ủa? Tiểu Điệt thẹn mình huyết cừu chưa trả lại chẳng làm nên nghề ngỗng gì, sợ rằng làm lỡ việc chung thân hạnh phúc của Tố Vân Hiền Muội định đến đây bẩm rõ cùng thế thúc lựa cao môn khác, thủ tiên ước cũ. Nay được thế thúc an bài như vậy, Tiểu Điệt rất lấy làm mừng. Tây môn tung nghiêm sắc mặt nói. Như vậy là không được. Ngươi coi thế thúc đây là hạng người nào. Cam Đường trong lòng cảm động muôn phần, nói. Như vậy thì Thế Thúc sẽ trả lời về bảo chúa Thanh Long bảo ra sao? Ta không thể chần chờ được nữa và phái người tới Thanh Long bảo thông tri cho đối phương tạm đình việc nghinh hôn. Không được. Tiểu Điệt gia cảnh Điêu Linh phiêu bạc giang hồ, không thể để lỡ cuộc thanh xuân của Vân Muội được. Chẳng lẽ Thế Thúc không nuôi nổi vợ chồng ngươi hay sao? Tiểu Điệt một bên huyết cừu chưa trả thì còn sống ngày nào ngoài việc báo thù không nghĩ gì đến việc khác cả. Hơn nửa có lý đâu thế thúc lại lật lộng với thanh long bảo và còn khó ăn khó nói với bao nhiêu bạn bè. Tây môn tung thở dài nói. Vậy thì ta đối với hương hồn lệnh tôn đường ra sao? Cam đường cặp mắt đỏ hoe nói. Đây là trường hợp phi thường không phải lỗi ở người. Xin thế thúc cứ làm như vậy là phải. Bữa nay tiểu điệt đến đây chỉ vì vụ đó mà thôi. Trời ơi! Thế này thì ta phải ôm hận suốt đời. Xin thế thúc đừng nghĩ vậy Đường Nhi đã tìm ra manh mối gì về vụ thảm án năm trước không? Chưa được tin tức gì hết Võ công Đường Nhi Cam đường đỏ mặt lên ngắt lời thuở nhỏ được tiên phụ luyện có chút công phu căn bản rồi gặp bước đường phiêu bạc chẳng nên cơm cháo gì Tây môn tung lắc đầu nói Đường Nhi Bây giờ ngươi ở lại đây với ta Công cuộc báo thù ta sẽ chủ trương cho Cam đường cương quyết đáp Không được Thịnh tình của thế thúc Tiểu Điệt dù sống dù chết cũng ghi ơn Bây giờ Tiểu Điệt đã bẩm rõ công việc rồi Vậy xin bái biệt Chàng nói xong đứng lên Tây môn tung lớn tiếng hỏi Sao Ngươi định đi ngay ư Dạ Phải Hỡi ôi Ta biết ý ngươi rồi và như vậy cũng không thể trách ngươi được Sau khi vân mụi ra đi về nhà mới Ngươi lại đến đây Nghe Cam đường nóng lòng đi ngay, sụp lại nói. Tiểu điệt xin bái biệt thế thúc. Còn thúc mẫu và thế ngụy xin thế thúc thay lời cho. Thúc mẫu ngươi đã tạ thế 3 năm trước đây rồi. Ủa? Ngươi đã đề cập thân thế mình với người ngoài chưa? Không một ai hay. Thế là tốt lắm. Nếu kẻ thù phát giác ra thì nguy lắm đó. Ngươi đã nhất định đòi đi, ta cũng không bắt buộc. Nhưng ngươi nhớ rằng sau ngày xuất giá của Vân muội thì lập tức ngươi về ở đây Thế Thúc Bất Tài sẽ tìm thầy luyện võ cho ngươi Tiểu Điệt xin ghi nhớ thịnh đức của Thế Thúc Tây Môn Tung tiện tay gõ chiếc kim Khánh ở dưới gầm bàn Một tên đại hán áo đen chạy đến Tây Môn Tung bảo Ngươi đưa ngay vị tướng công này ra khỏi bảo Dạ Cam đường đi theo hán tử áo đen ra khỏi cổng rồi gã áo đen từ tạ quay về Cam đường thở vào một cái giường như đã trút được một tâm sự lớn lao. Chàng nghĩ tới Tây Môn Tung chẳng quên nghĩa của tình xưa nên cảm kích vô cùng. Đối với người vị hôn thê là Tây Môn Tố Vân, chàng cũng không phải lo ngại gì nữa. Nguyên chàng chưa thấy mặt nàng bao giờ nên hình ảnh nàng chưa in sâu vào trong đầu óc. Cam đường đi quanh hết vùng thung lũng tiến ra đường quan đạo rồi trong Dạ bân khuân không biết đi đâu, về đâu. Chàng vừa đói vừa mệt nhọc tất bước cực kỳ gian khổ. Giữa lúc ấy có tiếng the thế quát lên ở phía sau. Đứng lại. Cam đường giật mình kinh Hãi quay đầu nhìn lại thấy một người bịt mặt đứng xa chừng 8 thước. Chàng hoãn phía cất tiếng hỏi. Các hạ là cao nhân phương nào? Người bịt mặt đáp bằng một giọng lạnh như băng. Ngươi bất tức phải hỏi điều đó làm chi? Ý các hạ muốn sao bây giờ? Giết ngươi. Cam đường rùng mình lùi lại hai bước rung lên hỏi. Giết tại hạ ư. Đúng thế. Tại sao? Chẳng tại sao cả. Ta muốn hạ sát ngươi là ta làm. Giết người thì phải có nguyên nhân. Tại hạ cùng các hạ vốn không thù oán, đừng nhiều lời nữa. Sau khi chết rồi ngươi sẽ hiểu rõ. Ngươi biệt mặt vừa nói vừa phóng tay ra nhanh như chớp, nhảy sổ lại nắm lấy cổ tay cam đường. Cam đường không còn chút tàn lực nào để mà phản kháng. Chàng nắm chặt cổ tay, tức đến vỡ mật, nghiến răng hỏi. Hay là các hạ nhận lầm người? Người bịt mặt bật lên tiếng cười the thế nói Lầm thế nào được? Các hạ có biết tại hạ là ai không? Đúng là người mà ta đã vâng lệnh trên đến đây hạ sát Sao? Các hạ vâng lệnh ai? Ta không cần nói cho ngươi hay Ngươi nhận lấy cái chết đi thôi Cam đường gầm lên như điên Tại hạ vĩnh viễn không nhìn nhận chi hết Chàng còn đang nói dở câu thì người bịt mặt điểm luôn mấy cái. Cam đường ngã huyệt xuống đất. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Quyết thiếp vong hồng ký, chương 3 lạc vào thiên tuyệt, cam đường ngã ra rồi tâm thần vẫn sáng suốt, nhưng miệng không nói, và người cũng không nhúc nhích được nữa. Chàng nghĩ mãi không hiểu ai đã phái người đến hạ sát mình. Mấy năm nay chàng lưu lạc khắp đó đây, hy vọng tìm ra danh sư để luyện tập võ nghệ. Chàng tự biết mình võ công kém cỏi nên không dám gây thù kết oán với ai. Người bịt mặt lại tức giọng nham hiểm nói. Tiểu tử, ta chỉ cần ngươi tự nhận số mạng để sau khi chết rồi đừng oán ta. Bây giờ ta treo ngươi lên cành cây bên đường rồi tự nhiên sẽ có người hảo tâm chôn cất cho ngươi. Họ sẽ than thở thương tiếc cho ngươi là một gã thanh niên không hiểu có điều gì bất như ý mà phải tự ải bên đường. Hắn vừa nói vừa lấy ra một sợi dây gai đánh một chiếc thồng lọng trồng vào cổ cam đường Cam đường thần trí hãy còn tỉnh táo, khốn nổi không sao mở miệng mà cũng không dãy dụa được Chàng dương cặp mắt lên nhìn trừng trừng người bịp mặt Thật là một tấm kịch thảm tuyệt nhân hoàng Chàng cũng biết đây không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có người dùng mưu kế thâm độc để gây cho chàng một cái chết không nhắm mắt được Cái chết đối với một chàng nam tử Hán không có gì đáng sợ Chàng sợ là sợ cái chết không đúng chỗ, cái chết vì đau khổ, đau khổ đến nỗi chỉ dương cặp mắt lên mà nhìn cho sinh mạng tự hủy diệt, không còn cách nào để phản kháng. Người biệt mặt sách cam đường treo lên một cành cây chỉ ra ngoài đường. Cách giết người này không những đê hèn mà còn tàn khốc nữa. Bất luận là ai nhìn thấy cũng tưởng người bị nạn đã tự ải để giải thoát. Đã là tay cao thủ thì bất cứ ai nếu không tự làm đứt tâm mạch cũng đâm vào tử huyệt hoặc đập một chưởng vào đầu để giải thoát lấy mình. Còn cái chết như cam đường này thì trên trốn giang hồ dù là hạng võ công tâm thường cũng không ai hoài nghi là chàng đã bị người mưu sát. Cam đường tuy có căn bản về nội công rất vững chải, song huyệt đạo đã bị kiềm chế thì chẳng khác chi người thường. Đầu tiên chàng thấy bị nghẹt thở rồi huyết mạch ngừng trệ, bụng chướng lên như muốn nổ tung ra. Thiệt là một cái chết đau khổ không chút nào tả xiết. Mặt khác đến lúc chết chàng cũng không hiểu vì nguyên nhân gì thì so với cái đau khổ hữu hình hãy còn sâu cây hơn nhiều. Cái đau khổ đã lên đến tột độ tự nhiên phải tiêu ma. Hết đau khổ chàng chỉ còn một chút cảm giác phiêu diêu. Sau cùng cảm giác thành ra lờ mờ rồi mất hẳn. Nội công tan hết rồi, mắt trợ ngược lên, lưỡi thè ra ngoài miệng, sinh mạng của cam đường đến đây lại kết thúc. Người bịt mặt cẩn thận đưa tay ra sờ vào mũi cùng mạch huyệt cam đường. Hắn biết chàng chết hẳn rồi mới bỏ đi. Lúc cam đường phục hồi trí giác thì thấy mình nằm thẳng cẳng trên phiến đá lạnh toát. Chân tay rã rời tự hồ như không phải của mình. Chàng dương mắt lên nhìn thì chỉ thấy một màu tối đen như mực. Nhưng trên vòng trời hãy còn lấp loán mấy chồng sao yếu ớt. ý nghĩ đầu tiên của chàng đưa đến một câu hỏi. Ta còn sống hay đã chết rồi? Chàng cảm thấy những huyệt mạch bị điểm máu huyết chảy ngược đường. Toàn thân nhức nhối ngứa ngáy như kiến đốt Bất giác chàng la lên một tiếng ngã lăn xuống khỏi tảng đá rồi lại ngất đi Chẳng hiểu ngất đi bao lâu Chàng tỉnh lại lần thứ hai thì chân tay đã hơi nhúc nhít được Nhưng những huyệt đạo trọng yếu lại bị điểm vào Khí huyết chạy ngược đường nhộn nhạo cả lên cực kỳ thống khổ khiến chàng chẳng còn lòng nào mà suy nghĩ nữa Người chàng co quách dãy dụa rồi tựa như lăn xuống núi mê đi không biết gì nữa Cam đường ở trong vòng lẫn quẩn hết mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, chết đi sống lại không biết mấy lần. Cứ mỗi lần chàng hồi tỉnh là y như bị một thủ pháp kỳ dị điểm huyệt. Nhưng lạ thay chàng chẳng nhìn thấy ai động thủ hết. Cái đau khổ về bị điểm huyệt này so với cái đau ngoài da thịt còn khốn khổ hơn nhiều. Trong đầu óc chàng ngoài sự đau khổ kịch liệt không còn một ý niệm nào khác. Cam đường mê đi tỉnh lại từ trên đỉnh núi lăng dần xuống đến chân núi. Áo quần trách mướt da thịt xây sát khắp nơi. Sau cùng chàng không còn sức để mà lăn lộn nữa. Chàng lại bị điểm huyệt cho mê đi. Bất luận chàng mê đi bao lâu, đối với chàng vẫn tự hồ như chỉ trong nháy mắt. Cam đường tỉnh lại lần sau cùng, toàn thân không cảm thấy đau đớn chi nữa. Dưới ánh đèn lửa sáng trưng, chàng phát giác ra mình nằm trong một căn phòng cách trần thiết cực kỳ xa hoa, chỗ nằm màng gấm nệm theo. Trên đầu giường đặt một chiếc đỉnh đồng rất tinh xảo đang nhả ra làng khói hương xạ ngạt ngào. Bấy nhiêu thứ khiến cho chàng lòng ngờ vực kinh hãi Cam đường không tài nào xác định được là mình sống hay chết. Chàng nhớ lại những sự xảy ra sau khi rời khỏi ngọc điệp bảo cực kỳ rung rợn, chàng không quyết đoán được những sự đó là có thực hay là ảo mộng nữa. Bóng người thấp thoáng chuyển động, một thiếu nữ áo trắng xuất hiện đứng sửng trước giường. Cam đường lồng cùng ngồi dậy tưởng thông hồi tỉnh rồi. Thanh âm thiếu nữ trong trẻo róc lọc vào tai, song chàng có cảm giác lạnh như băng. Cam đường dụi mắt vẫn thấy thiếu nữ còn đứng đó chứ chưa biến mất. Như vậy đủ chứng minh không phải là ảo mộng. Chàng đưa ngón tay vào miệng cắn thấy đau, càng chắc thêm không phải mình nằm mơ. Bất giác chàng buột miệng hỏi, ta đã chết rồi hay là hãy còn sống? Thiếu nữ áo trắng thản nhiên đáp, chết rồi. Nhưng mà sống lại Thế là nghĩa làm sao? Tướng công chết đi một lần nhưng bây giờ sống lại rồi. Đây là đâu? Dưới đất. Cam đường ấn da gà, trung lên hỏi. Tức là âm phủ chứ gì? Không phải. Đây là nhân gian nhưng ở dưới đất. Tại hạ không hiểu. Đây là một nơi cung quyết dưới lòng đất mà cũng là một nơi vui vẻ trốn trần gian. Tại hạ vẫn chưa hiểu. Tỳ tử là Bạch Vi. Xin tướng công đi tắm gội thay áo Thái phu nhân có lệnh triệu kiến Cam đường nhảy xuống đất kinh ngạc hỏi Thái phu nhân ư Phải rồi Ai là thái phu nhân Rồi tướng công sẽ rõ Cam đường không sao giải được mối nghi ngờ trong đầu óc Chàng vẫn không dám cả quyết những sự trước mắt là chân hay giả Những sự khủng khiếp vừa trải qua lại hiện ra trong đầu óc chàng Nào ngọc điệp bảo Nào sự thoái hôn Nào bị người biệt mặt hạ sát, nào bị người thần bí không ngớt điểm huyệt hành hạ hà. Bao nhiêu sự khủng khiếp vẫn còn tồn tại, tưởng chừng như mình lại bị đem vào một địa phương thần bí rùng rợn Bụng chàng ngẫm nghĩ, bất giác buộc miệng nói Bạch cô nương, tỳ tử không dám nhận cách xưng hô như vậy Xin tướng công cứ gọi thẳng tên ra là hơn Thế thì, tại hạ, chẳng biết đã đến đây bằng cách nào Tỳ tử không dám hớt lẻo Xin tướng công tắm gội thay áo ngay đi. Cam đường tuy trong lòng kinh ngạc nhưng cũng gật đầu, nghĩ bụng. Mình tới bái kiến vị Thái Phu Nhân nào đó bây giờ sẽ rõ. Sau khi tắm gội xong, chàng mặc bộ áo thư sinh. Nguyên chàng đã là người tuấn nhã, bây giờ thay mặc áo mới, chàng biến thành một người khác, như cây ngọc cành dao. Ả nữ tỳ bạch vi bất giác dương mắt lên nhìn chàng. Cam đường bị cái nhìn soi mói của thiếu nữ, bất giác hổ thẹn nói. Xin cô nương dẫn đường cho. của Bạch Vi bây giờ mới tỉnh táo lại, mặt thì ứng hồng nói. Tướng công điều dưỡng 7 ngày rồi, trông tưởng chừng như biến thành một người khác. Cam đường giật mình hỏi. Sao? Tại hạ đã nằm trên giường 7 ngày rồi kia ư? Đúng thế. Thiệt khó tin quá, xin đi theo tỳ tử. Hai người ra khỏi cửa phòng, nhắc trong hành lang uống khúc chạm trổ tinh vi. Từng hàng đèn lửa sáng như ban ngày, nhưng cực kỳ tịch mịch không thấy một bóng người. Cam đường mỗi lúc một thêm mơ màng. Chàng tự hỏi, đây là đâu? Chẳng lẽ là một nơi cung khuyết của Bậc Vương Hầu? Chỉ trong chớp mắt chàng đã đi tới trước nhà đại sảnh, 12 thiếu nữ võ phục bày hàng đứng hai bên cửa sảnh đường. Bạch Vi dừng bước ở dưới thềm lớn tiếng hô. Tỳ tử là Bạch Vi xin phục mệnh. Trong sảnh đường, thanh âm thiếu nữ vọng ra. Đưa y vào bái kiến thái phu nhân. Bạch Phi ngó cam đường nói. Xin mời tướng công vào. Ả đi thẳng vào sảnh đường, tung hô vạn Phúc xong, rồi lùi lại phía sau. Cam đường trong lòng cực kỳ thắc mắc khoa chân bước vào, chàng ngẩn đầu nhìn lên. Giữa nhà đặt một chiếc công án. Sau công án một bà đứng tuổi ra vẻ quyền quý, ăn mặc cực kỳ hoa lệ, vàng đeo ngọc dắt khắp người, chẻm chệ ngồi trên ghế. Bốn ả nữ hoàng đứng thị lập phía sau, mỗi ả mặc áo một màu. Trắng, đỏ, tía, xanh. Trong bốn ả này có cả Bạch Vi. Bốn thiếu nữ cũng đẹp như thiên tiên, song nét mặt lạnh như băng sương. Mỹ phụ trung niên trên môi tự hồ vẫn đeo một nụ cười. Cam đường chẳng hiểu tại sao Bạch Vi lại kêu bà bằng thái phu nhân. Kể tuổi thì bà ta chưa lấy gì làm nhiều cho lắm. Chàng xá dài nói. Kẻ hậu học võ lâm xin tham kiến tiền bối Thiếu nữ áo đỏ đứng sau Mỹ phụ lên tiếng Xin kêu bằng thái phu nhân Cam đường vội chữa lại Tham kiến thái phu nhân Thiếu phụ đáp Miễn lễ Ngươi hãy an tọa đi Thiếu nữ áo xanh đứng ở cuối hàng vội bê chiếc cẩm đôn đến trước mặt cam đường Cam đường tạ ơn từ từ ngồi xuống Cặp mắt Mỹ phụ chiếu ra những ti kỳ quan nhìn thẳng vào mặt cam đường Bà không khỏi ngẫn người ra một lát Lúc bà ta nghiêm nét mặt lại Thì tự hồ như bao phủ một làng sương mỏng Bà trầm giọng hỏi Phải chăng ngươi là Cam Đường Cam Đường giật mình Vì không hiểu tại sao đối phương Lại biết cả tên mình Chàng gật đầu đáp Chính là Tại Hạ Ngươi xuất thân ở môn phái nào Tại Hạ là một kẻ lãng tử trên chốn giang hồ Không có môn phái nào hết Thế còn da thế ngươi Xong thân đều đã qua đời, Tại Hạ chỉ có một thân một mình. Sao ngươi không nói rõ gốc nguồn? Cam đường lại rùng mình, đánh bạo đáp. Tại Hạ chỉ có thể trình bày được bấy nhiêu mà thôi. Mỹ Phụ trầm ngâm một lát rồi hỏi. Ngươi có biết Lão Thân là ai không? Cái đó, Tại Hạ vô duyên chưa được hiểu rõ. Tiên Phu Lão Thân là trưởng môn đời thứ ba phái thiên tuyệt. Đây là thiên tuyệt địa cung. Ủa? Cam đường giật nảy mình lên vì chàng từng nghe người ta bàn luận đến thiên tuyệt môn. Theo lời đồn trong võ lâm thì võ công phái này tự một nhà sáng chế ra. Hành động phái thiên tuyệt rất là kỳ bí. Đã mấy chục năm không thấy hành tung phái này xuất hiện trên chốn giang hồ nữa. Cam đường không ngờ mình lại lạc lỏng vào khu vực thần bí mà võ lâm chẳng ai hay. Lòng chàng càng hồi hộp không yên. Mỹ Phụ lại nói tiếp. Cổ sư bản môn ngẫu nhiên được cúng Thiên Tuyệt Kỳ Thư là một bí lục đời trước vì vậy mà sáng lập ra phái Thiên Tuyệt đã 50 năm trước, truyền đến tiên phu là ba đời. Cam đường ngấm ngầm kinh hải vì theo lời bà nói tính ra thì hiện nay bà đã tới ngoài 70 tuổi, mà sao trong người bà còn trẻ như một thiếu phụ nạ dòng. Ngừng một lát, thiếu phụ lại nói tiếp. 30 năm trước, con ta đã kế tiếp làm đệ tứ đại. Nói tới đây nét mặt bà rầu rầu ra chiều thống khổ. Cam đường nghỉ ngay. Thảo nào họ kêu bà bằng thái phu nhân, thì ra bà là mẫu thân một vị trưởng môn. Nhưng chàng không hiểu tại sao bà đem hết chuyện bí mật ra kể với mình. Tuy trong lòng chàng rất lấy làm kỳ mà không tiện hỏi, chàng chỉ vân dạ cho xui. Mỹ phụ mắt lại sáng ngời nói rành từng chữ. Ngươi được tuyển làm trưởng môn đời thứ năm cho bản phái. Cam đường đầu óc như người điên, đột nhiên đứng phát dậy, há miệng rút lưỡi. Lâu lâu mới thốt ra câu hỏi. Bản bối được chọn làm trưởng môn ư? Nhất định là thế. Cái đó, ngươi hãy ngồi xuống. Lão thân đã nói hết đâu. Cam đường kinh hải ngồi xuống nguyên vị. Mỹ Phụ nói tiếp. Cả tam tứ đại hai trưởng môn 30 năm trước đều gặp bất hạnh. Vì thế mà bản phái biệt tích trên chốn giang hồ của Căn cứ vào luật lệ của tổ sư sáng lập ra môn phái Thì nếu bản phái không người kế tiếp Có thể chọn người trên chốn giang hồ để xung vào chức trưởng môn Đây thật là một kỳ sự chưa từng nghe thấy Cam đường từ chỗ kinh hải biến sang chỗ hiếu kỳ Chàng lặng lặng lắng tai nghe Thái phu nhân nói tiếp Nhưng chọn được người đủ tư cách cũng là một điều rất khó khăn Vì thế mà 30 năm nay chưa lựa được người trúng cách của Lòng trời còn tựa bản phái Nên tìm được ngươi hoàn toàn phù hợp với mọi điều kiện, bản bối hoàn toàn phù hợp ư Chính thế Xin hỏi Thái Phu Nhân điều kiện phải thế nào? Một là Phải phong tư tuyệt thế, vốt cách thanh kỳ Hai là Phải như viên ngọc quý chưa được mài dũa Ba là Một người con mồ côi không ở môn phái nào Điều thứ tư là còn vào hạng đồng tử Điều thứ năm Phải chết đi sống lại Cam đường rung lên hỏi Chết đi sống lại là thế nào? Mỹ phụ gật đầu đáp Phải rồi Tức là ngươi vừa mới chết đi mà xác chưa cứng đờ Cam đường bây giờ mới hiểu vì sao mà mình bị người bịt mặt hạ sát Người bịt mặt đã nói là vâng lệnh trên đi giết người Té ra đối phương vì điều kiện thứ 5 mà phải giết hại kẻ vô tội Đó là một thủ đoạn tàn ác Chứng tỏ thiên tuyệt môn là một tà phái chuyên về dị đoan Lửa giận bóp lên, chàng hàng học hỏi Ngoài ra còn điều kiện gì nữa không? Không Chỉ năm điều kiện này cũng đã khó lắm May ra gặp được chứ không phải tìm mà thấy Nếu dễ dàng thì trong 30 năm đã tìm được rồi Tại hạ tưởng nên thêm vào điều kiện thứ sáu Hừ Ngươi thử nói ta nghe Đương sự có nguyện ý hay không? Sao? Ngươi không nguyện ý ư? Chính là thế đó Tại sao? Hành động của quý phái vừa tàn nhẫn vừa tàn ác. Mỹ phụ đột nhiên sầm nét mặt. Hồng, bạch, tử, lục cũng hoa dung thất sắc. Mỹ phụ nặng lời. Cam đường, ngươi nên ăn nói cho biết điều một chút. Vãng bối nhìn vào công việc mà bình luận. Ngươi giải thích rõ ràng cho lão thân nghe. Quý phái vì muốn cho phù hợp điều kiện thứ năm mà có hành động sát nhân. Im đi. Đừng mở miệng nói càng. Nam đường biết mình đã vào hang cọp Nếu không nghe theo ác là phải chết Nhưng chàng quyết chẳng cam tâm uống mình theo tà ma Chàng không sợ hãi gì nữa hỏi ngay Xin hỏi thái phu nhân vãng bối đã chết đi sống lại trong trường hợp nào Mỹ phụ cho mày nói Ngươi hiểu lầm rồi Sao lại hiểu lầm Đúng thế Ngươi thử nghĩ mà coi Nếu lão thân quả đã dùng thủ đoạn thì hà tất phải chờ đến 30 năm nay Hơn nữa Tổ sư bản phái lập ra điều lệ này là cần có chữ duyên ở trong, hoàn toàn trông vào sự ngẫu hợp, lẽ đâu cố ý giết người. Lão thân chẳng dám tự khoe mình là danh môn chính phái, nhưng nhất định không vào hạng tà môn dị đoan. Vậy vãn bối bị hạ sát, Thái Phu Nhân giải thích bằng cách nào? Có thể là ngươi bị kẻ thù hành động như vậy. Vãn bối đã tự vấn tâm, thì chưa gây thù kết oán với ai? Lão thân lấy nhân cách mà đảm bảo cho lời nói của mình không sai sự thực và sẽ vì ngươi điều tra ra kẻ hạ thủ. Thái phu nhân nói vậy thì ra tính mạng vãn bối đã được quý môn hạ cứu cho. Có thể đúng như vậy. Thế thì vãn bối xin kính cẩn xin Thái phu nhân tha cho cái tội thất ngôn. Đồng thời xin cảm tạ thâm ân đã cứu mạng cho. Chàng nói xong xá dài thi lễ. Thái phu nhân nói. Bất tất phải thế. Sau khi cứu được ngươi rồi. Ngươi bị đau khổ vì sự điểm huyệt thì đó chính là hành vi của bản phái Cam đường nghi hoặc hỏi lại Thế là nghĩa làm sao? Cái đó có liên quan đến điều kiện thứ 5 Vì võ công bản môn không theo đường lối thông thường của các phái khác Điều kiện thứ 5 đã ấn định phải lấy một người sau khi hơi thở đã ngừng hẳn rồi mới dùng kỳ thuật để phục hồi sinh cơ Xong phương thức vận hành khí huyết phải hoàn toàn biến đổi Bây giờ ngươi hãy thử đi coi Cam đường theo lời đề tụ chân khí nhưng lập tức khí huyết chạy ngược đường làm cho tâm can đau đớn đúng như tình hình bảy bữa trước đây khi chàng còn ở trên sườn núi. Chân lực bị phát tán, mình toát mồ hôi lạnh ngắt. Tình trạng khí huyết đi ngược đường khiến cho trong lòng cam đường nổi lên một luồng phẫn khích vì từ đây chàng không thể luyện tập một thứ võ công nào khác nữa mà nhất định là phải theo phái thiên tuyệt. Đối với một người có lòng tự tôn mãnh liệt thì không thể nào nhịn được sự khuất tất này. Tuy cam đường bề ngoài lâm vào tình trạng nhân cùng trí đoạn mà bề trong vẫn có tư cách một người cương ngạo. Chàng lạnh lùng nói. Phản bối tuy chịu ơn sâu của quý môn cứu mạng cho, nhưng lại bị phá hủy cuộc đời. Thiếu phụ nói bằng một giọng rất thành thẫn. Lão thân chỉ coi trong chữ duyên, còn việc bản môn không người thừa kế mà ngươi nhất định không chịu nghe theo thì vẫn có thể cho ngươi trở lại con người ở Trung Nguyên, chứ không miễn cưỡng. Bà nói câu này khiến cam đường lại mềm lòng. Chàng nghĩ vì mình đã phiêu bạc giang hồ, thù nhà chưa báo, nếu muốn luyện thành một bản lãnh siêu nhân thì đi đâu tìm thầy bây giờ. Húng chi cái ơn cứu mạng không thể nào chối cãi được. Vậy cuộc gặp gỡ này đúng là một cuộc kỳ ngộ nhất trong các vụ kỳ ngộ. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiết vong hồn ký, chương 4, một cuốn kỳ thư, Thái Phu Nhân trầm ngâm một lúc rồi lại nói. Cam đường. Ngươi theo hay không chỉ cần nói một câu. Nếu ngươi không có ý tự nguyện thì lập tức lão thân phái người đưa ra khỏi cung. Cam đường ngẫm nghĩ rất kỹ về chữ duyên. Chàng ngần ngừ một lúc rồi cương quyết gật đầu đáp. phản bối xin tuân mệnh. Thái phu nhân lộ vẻ mừng vui, hoan hỷ nói. Hay lắm. Lão thân vì bản môn gặp được kỳ duyên cần cảm tạ uy linh của tổ sư. Hài tử. Có phải bảo là xong thân ngươi qua đời hết rồi và chỉ còn một thân một mình không? Đúng thế. Lão thân nói câu này nhưng nói ra e rằng bất tiện, xin Thái Phu Nhân Minh Thị cho. Lão thân năm nay 78 tuổi, tấm thân cô độc. Cam đường nếu bây giờ mới nghe thấy câu này là thì chàng không thể tin được, vì Thái Phu Nhân vẽ mặt còn xuân xanh hơ hớ như một thiếu phụ nạ dòng. Nhưng chàng nghe Thái Phu Nhân đã nói về thân thế từ trước nhưng chàng vẫn chưa hết kinh hãi vì không hiểu đối phương nói câu này là có dụng ý gì. Chẳng lẽ, hài tử, ngươi có bằng lòng cho lão thân một chút danh phận không? Vãn bối chưa hiểu ý của Thái Phu Nhân. Ba chục năm nay lão thân vẫn thèm khác có người gọi một tiếng mẫu thân. Thanh âm bà rõ ra một người từ mẫu mất con, đầy vẻ thê lương. Đó là thiên tính của người đã làm mẹ. Từ 30 năm trước, Chồng con bà đều gặp sự bất hạnh thì sự thảm thương đó đến thế nào không cần nói cũng biết. Cam đường rất xúc động đứng lên quỳ xuống nói. Hài nhi xin bái kiến nghĩa mẫu. Thái phu nhân hai mắt đẫm lệ vừa mừng rỡ vừa đau thương. Bà rung lên nói. Hài tử! Con dậy đi! Nay con đã là người thừa kế bản môn. Theo thể lệ môn phái thì trong những trường hợp công cộng, con vẫn xưng hô ta bằng thái phu nhân. Hài Nhi sinh tuân mệnh. Cam đường lạy xong đứng lên. Bốn ả thị Tỳ không cần ai sai bảo nhất tề quỳ xuống lạy, cất tiếng oanh thỏ thể nói. Bọn Tỳ nữ xin khấu đầu bái kiến thiếu chủ. Cam đường mặt đỏ ra đến mang tay, vội nói. Dậy đi. Dậy đi. Bốn ả nữ tỳ quay về nguyên vị. Thái phu nhân trở vào bốn ả, bảo cam đường. Bọn chúng cứ theo sắc phục mà gọi. Hồng tường. Bạch Vi, Tử Quyên, Lục Đế. Chúng theo hầu ta đã 30 năm nay. Cam đường lại một phen kinh ngạc vì đây cũng là một điều quái dị. Bốn ả nữ Tỳ như vậy là đã trên dưới 50, mà trông chỉ bằng những thiếu nữ chừng 20 tuổi. Thái Phu Nhân lại nói. Tử Quyên, ngươi truyền lệnh cho toàn thể đệ tử trong cung sau một giờ phải tề tự tại Điện Thần. Xin tuân mệnh. Thị nữ áo tiếc thi lễ lui ra, Thái Phu Nhân lại gọi. Bạch Vi, có tỳ nữ đây. Ngươi phải săn sóc thiếu chủ trong công việc cơm nước nghỉ ngơi. Sau đây một giờ ngươi đưa thiếu chủ ra điện thần. Xin tuân lời chỉ dụ. Cam đường vẫn còn nghi hoặc chưa hoàn toàn trở về thực tại. Chàng tưởng chừng như mình đang gửi thân trong cõi mộng hư kỳ, thiệt là một cuộc kỳ ngộ khó tin. Trong mấy ngày trời từ một gã lãng tử trên chốn giang hồ lại biến thành trưởng môn nhân một phái võ nổi danh. Chàng kính cẩn bái tạ thái phu nhân rồi đi ra Bạch Vi bây giờ đối với chàng từ vẽ mặt cho đến lời nói không lạnh lùng như trước nữa Một hồi chung nổi lên, cam đường theo Bạch Vi ra tới nơi gọi là Thần Điện Thần Điện là địa cung của phái thiên tuyệt Nơi đây phụng thờ các vị trưởng môn nhân truyền đời Nên không gặp ngày đại điển thì không được mở cửa Gần đến Thần Điện, cam đường thấy dưới thềm trước cửa ngoài đen xì những đầu người đủ cả già trẻ trai gái Có đến dư trăm Cam đường khẽ hỏi Bạch Vi Người trong cung cũng đông nhỉ Bạch Vi đáp Còn đến quá nữa ở ngoài giang hồ nữa Sao ta không nghe thấy ai nói tới Từ ngày trưởng môn bản phái gặp sự bất hạnh Thái Phu Nhân đã ra nghiêm lệnh cho tất cả các hàng đệ tử ở bên ngoài không được tiết lộ hành tung của Vị nào đã dẫn ta vào đây Thiên oai viện chủ trình kỳ Thiên oai viện chủ ư Phải rồi. Thiên oai viện chủ là tai mắt trong võ lâm của bản môn. Hiện giờ y ở đâu? Y đã dời cung ra ngoài có việc rồi. Bản môn có những cơ cấu gì? Trưởng lão viện, chấp pháp viện, thiên oai viện và thần oai viện. Ngoài 4 đại viện còn có có một vị tổng quản, 10 vị hộ pháp, 8 người chấp sự. Bây giờ tập hợp đệ tử toàn cung để cử hành đại điển gì? Để tuyên cáo thân phận của thiếu chủ. Cam đường lặng lặng, trong lòng hơi thấy cảm xúc Chỉ trong chớp mắt, cam đường đến cửa điện, nhắc trong chính giữa đã bày hương án Trên án đặt thần vị trưởng môn đời thứ nhất Còn ba bài vị khác thì bài vị vẫn để trong khám thờ chớ không đem ra Mé hữu hương án đứng trên cùng là một lão già mặt đỏ râu bạc quai phong lẫm liệt Phía dưới đặt một chiếc ghế trên có thái phu nhân ngồi và một cái ghế hãy còn bỏ trống Mé tả đặt 15 chiếc ghế Nhưng chưa tới một nửa đã có người ngồi, còn quá nửa bỏ không? Ngoài sảnh đường, dưới thềm gần trăm người đứng nghiêm chăm chăm tựa như hàng tượng đá, không một ai nói một câu gì. Mọi người trong sảnh đường, cam đường không cần hỏi cũng biết ngay là lão viện chúa cùng những nhân vật có địa vị cao cả. Người nào cũng kéo vạt áo ngay ngắn, ngồi rất nghiêm chỉnh. Mắt nhìn thẳng không đưa đi đưa lại. Trước tình trạng này, cam đường không tự chủ được cũng phải tỏ thái độ nghiêm cẩn. Bạch Vi nói nhỏ bảo chàng Thiếu chủ vào sảnh đường xin lại ngồi trên ghế bỏ trống bên cạnh Thái Phu Nhân Và đừng nói gì Ả nói xong lui ra Căng đường hít một hơi dài Chậm chạp bước vào sảnh đường Ngồi xuống chiếc ghế thứ hai theo lời Bạch Vi đã dặn Thái Phu Nhân bộ mặt cực kỳ nghiêm cẩn Trầm giọng tuyên bố Bắt đầu khai mạc điển lễ Lão già mặt đỏ râu bạc đứng bên hương án Lớn tiếng hô Đã đến giờ khởi sự Tất cả mọi người trong sảnh đường kể cả Thái Phu Nhân đều đứng dậy, vẽ mặt nghiêm trang. Cam đường cũng làm theo. Có tiếng hô. Tham bái tổ sư. Bao nhiêu người cả trong lẫn ngoài đại sảnh đều quỳ xuống cúi đầu. Hành lễ xong mọi người trở về nguyên vị. Chức tư lễ lại sướng. Thượng hương. Thái Phu Nhân tiến đến trước hương án thấp hương cắm vào. Thông hành. Thái Phu Nhân quỳ xuống trước án đọc lời cầu chúc. Đệ tam đại trưởng môn, vị vong nhân là gia các quân kính cẩn xuất lĩnh các hàng đệ tử bản môn, thành khẩn yêu cầu trước linh vị tổ sư. Bản môn bị trời gián họa, đệ tam và đệ tứ đại trưởng môn đều bất trắc, thiếu người thừa kế. Kính cẩn tuân lời di huấn của tổ sư, lại chiếu theo luật lệ trước, hiện đã tìm được tên đệ tử cam đường là người có duyên đầy đủ nguyện ý nhập môn và được làm người kế chức ngũ đại trưởng môn. Ngửa trong lượng cả hộ trì môn phái Phục duy giám sát, toàn thể môn nhân hô vang hai tiếng Thiên thành Chức tư lễ lại sướng tiếp Trích huyết minh thệ Một lão già ra hiệu cho cam đường quỳ xuống trước hương án Một hán tử võ phục tay nâng chén ngọc dơ lên Trên chén đặt một lưỡi đao trủy thủ sắc nhọn Cả quỳ xuống trước mặt cam đường khẽ nói Xin thiếu chủ sát huyết Cam đường cầm lưỡi đao trủy thủ trích cánh tay phải cho máu tư chảy vào chén Hán tử võ trang đón lấy lưỡi quỷ thủ cùng chén ngọc đặt lên hương án. Lão già lúc trước đã chỉ thị cho cam đường quỳ xuống bây giờ hai tay cầm tờ giấy hoa tiên đã viết sẵn lời minh thệ. Cam đường hai tay cầm tờ giấy, lớn tiếng đọc. Kẻ đệ tử hữu duyên là cam đường, đã không môn phái lại không thân thích, được sư tổ lựa làm người thừa kế sung chức đệ ngũ đại trưởng môn. Bắt đầu từ giờ phút này đệ tử là môn nhân phái thiên tuyệt. Đệ tử xin cẩn thủ môn quy. Đem mình dâng lễ, thề một dạ trung thành. Nếu trái lời nguyện ước, cam chịu tội của bản phái. Thiên thành, quần chúng cũng hô theo. Bọn đệ tử bên ngoài đại sảnh nhất tề quỳ phục xuống đất, miệng hô. Bọn đệ tử xin tham kiến thiếu chủ. Những người trong sảnh đường địa vị cao cả đều không lưng thi lễ. Lão già kia lại ra hiệu cho cam đường đáp lễ. Cuộc điển lễ đã hoàn thành. Ai về nguyên vị nấy. Tiếp theo là tiếng hoang hô như sấm dậy, rồi các môn nhân đệ tử giải tán. Thái phu nhân giới thiệu cam đường với các vị trưởng lão viện chúa, cùng chấp sự, hộ pháp. Sau cùng bà lưu viện chúa viện thần võ là Khương Minh Tùng ở lại, còn ngoài ra lục tục thi lễ rút lui. Thần võ viện chấp trưởng việc võ bị cho phái thiên tuyệt là Khương Minh Tùng, mình cao chính thước, nét mặt hồng hào như con nít. Tuổi lão chừng trên dưới năm chục. Cặp mắt lão chiếu những tia thần quan ai thấy cũng kinh hải Thái phu nhân lên tiếng Khương viện chúa Ti chức có đây Người truyền thụ tâm pháp bản môn cho thiếu chủ trong hạn 7 ngày Xin tuân mệnh Thái phu nhân đi rồi Cam đường theo khương viện chúa vào trong một căn nhà tỉnh thất để truyền thụ tâm pháp phái thiên tuyệt Cách vận khí hành công phái này hoàn toàn trái ngược với đường lối các phái vỏ thông thường Cam đường theo yếu quyết rèn luyện Bây giờ chàng mới biết cách diệu dụng về khí huyết chạy ngược đường. Mới trong 4 ngày Cam Đường đã luyện xong toàn bộ công tâm pháp. Thế là so với sự dự định chàng luyện xong sớm được 3 ngày. Trong điện ngoài Thái phu nhân còn 4 vị trưởng lão, viện chúa, hai viện chấp pháp và thần võ cùng 4 vị hộ pháp. Trên hương án đặt sẵn một gói lụa vàng. 10 tay đại cao thủ vẽ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh. Từ Thái phu nhân và Cam Đường có địa vị riêng biệt còn toàn thể đều đứng để nhìn tiếp. Cam đường tham kiến Thái Phu Nhân rồi cùng mọi người hành lễ. Thái Phu Nhân ra lệnh. Ngươi ngồi xuống trước hương án đi. Cam đường chẳng hiểu ra sao cũng tuân mệnh ngồi xuống. Thái Phu Nhân lại nói. Võ Lâm đã nảy ra mầm loạn lạc Bản môn không thể làm ngơ, cần phải giúp cho ngươi mau chóng thành tựu. Cam đường không hiểu mau chóng thành tựu là thế nào. Thái Phu Nhân lại nói tiếp. Xin các vị chiếu theo cuộc thảo luận trước, chuẩn bị thi hành. 10 lão già theo thứ tự đứng thành hàng tiến lại chỗ cam đường ngồi xuống. Bọn này đều lấy ngón tay góp vào nhau. Cam đường trong qua đã đoán ra vài phần. Chàng toan lên tiếng cự tuyệt, thì Thái Phu Nhân lại nói. Hài tử! Các vị trưởng lão, viện chúa, hộ pháp sắp tặng cho ngươi mỗi vị 10 năm công lực. Cái đó... Cam đường vừa mở miệng nói được một tiếng thì Thái Phu Nhân đã dơ tay lên ngắt lời. Đây là mệnh lệnh của lão thân. Cam đường tắc hỏng không dám nói nữa. Thái Phu Nhân nói tiếp. Ngươi lặng lặng vận tâm pháp bản môn để chân nguyên trong người tiếp dẫn công lực bên ngoài vào. Chấp pháp viện chúa là tôn thắng đứng gần cam đường đặt bàn tay bên hữu vào huyệt mạch môn của chàng. Thái Phu Nhân lại hô. Thâu nhận lấy công lực. Một luồng nhiệt khí theo huyệt, mạch môn, từ từ thấm vào cơ thể cam đường Cam đường muốn cự tuyệt cũng không được nữa, đành theo phương pháp đặc biệt của phái thiên tuyệt hấp dẫn công lực vào mình Tràng tiếp thu của 10 tay đại cao thủ, tổng cộng là 100 năm công lực 10 tay đại cao thủ mỗi vị tổn thất 10 năm nội lực thì đối với bản thân họ không có gì đáng lo ngại Mà đã giúp ích cho cam đường rất nhiều Chân Nguyên ở bên ngoài chạy qua các đường kinh mạch vào huyệt, huyền quang Sau chừng nửa giờ hoàn thành công việc tiếp thu nội lực, mười đại cao thủ thu công đứng dậy. Thái phu nhân lại ngồi xuống sau lưng cam đường nói. Lão thân cũng giúp ngươi hai chục năm công lực. Ngươi thu đi. Dứt lời một luồng nội lực theo huyệt thiên độc của cam đường trút vào. Cam đường chẳng còn cơ hội nào để phát biểu ý kiến nữa, riêu riếu vâng lời. Toàn thân chàng bỗng rung lên, thì ra luồng nội lực nào xông vào đã thông huyệt, sinh tử huyền quang. Cam đường tiếp tục vận công để nội, ngoại công lực hoàn toàn hợp với nhau. Công việc hoàn thành rồi lòng chàng cảm kích vô cùng. Mới một giờ mà chàng đã có một công lực bằng 120 năm tu luyện thì thiệt là một kỳ tích không ai tưởng tượng nổi. Thái phu nhân lại mở gói lụa vàng ra. Trong gói này là một hộp ngọc. Bà mở hộp ngọc kính cẩn lấy ra một cuốn sách nhỏ. Cam đường Đây là cuốn Thiên tuyệt kỳ thư, một vật truyền đời của bản phái. Chỉ có trưởng môn nhân mới đủ tư cách nghiên cứu tu luyện toàn thư. Bây giờ ngươi hãy khấn bái tại linh vị tổ sư đi rồi tiếp thụ kỳ thư. Cam đường cực kỳ xúc động khẩn đầu lậy trước linh vị rồi đưa hai tay ra đón lấy cuốn thiên tuyệt kỳ thư. Xong cuộc nghi lễ, bọn trưởng lão cáo từ lui ra. Thái phu nhân bảo cam đường theo mình đi vào phía trong sảnh đường. Bà ngồi rồi bảo chàng. Những đệ tử bản môn đều do trưởng môn nhân lựa những thân võ công trong kỳ thư để truyền thụ cho Chỉ có trưởng môn mới đủ tư cách trông cậy vào tư chất mình mà tự tu luyện Chỗ ta biết thì có mình tổ sư là luyện được 8 thành Còn sau này thì chưa có ai luyện được đến 6 Bây giờ đến lượt ngươi Còn tùy theo khả năng mà luyện tập chưa biết sẽ đạt tới đâu Ngưng một lát bà nói tiếp Cuốn sách này chia làm 4 thiên Võ công, kế mưu, kỳ hoàng Trụ nhan Công việc đầu tiên ngươi hãy luyện thiên, võ công Còn những thiên kia rồi sau sẽ liệu Công cuộc này không phải một sớm một chiều mà xong Ngươi đã được 120 năm công lực Thì việc tu luyện quyết khiếu rút ngắn lại được rất nhiều Hài nhi kính cẩn tuân lời giáo huấn Lúc này cam đường mới hiểu rõ sở dĩ thái phu nhân Đã gần 80 mà chỉ như một thiếu phụ Và 4 ả thị tỷ tuổi tới 50 Còn như thiếu nữ trẻ măng là do môn trụ nhan mà ra Môn này đã thất truyền trong các phái võ từ lâu. Cuộc kỳ ngộ phi thường đã biến đổi cuộc đời chàng và quyết định luôn cả vận mệnh chàng nữa. Chàng nghĩ tới sau khi thành công là có thể bắt đầu hành động việc báo thù thì trong lòng cực kỳ phấn khởi. Cam đường bắt đầu nghiên tập thiên võ công trong Thiên Tuyệt Kỳ Thư. Quả như lời Thái Phu Nhân đã nói, chàng nhờ được 120 năm công lực nên mỗi hạng công phu chỉ cần hiểu yếu quyết là đem ra ứng dụng được ngay. Trong Thiên tuyệt kỳ thư, toàn ghi những môn võ công tuyệt học và ảo diệu phi thường khiến cho cam đường mãi mê luyện tập quên ăn quên ngủ. Nguyên chàng đã sẵn thiên tư lại cố công luyện tập nên cuộc thành tựu rất mau chóng. Cam đường phát giác ra pho, Thiên tuyệt kỳ thư, chỉ ghi chép những môn võ chuyên về tấn công mà không có thế thủ. Đó là một hiện tượng khác biệt với võ công mọi môn phái, khiến chàng sinh lòng ngờ vực. Nhưng hết ngày này sang ngày khác tập luyện. Chàng phát giác ra những sự mầu nhiệm thiên về một đường lối của nó. Cả cách vận hành khí huyết cũng đi ngược lại lề lối thông thường. Đầu tiên chàng cảm thấy huyệt đạo không lo gì bị kềm chế và đồng thời diệu dụng bản thân, công lực tự mình có thể phong tỏa huyệt đạo hộ vệ kinh mạch thì có bị đã thương cũng không đến nỗi nào. Đó là nguyên nhân mà bộ sách này không cần ghi đến phương cách về thế thủ. Còn về chiêu thức tấn công thì trình độ lợi hại thật là kinh khủng. Bất luận về trưởng chỉ hay về thân pháp đều bao trùm bằng hai chữ thiên tuyệt. Cam Đường chuối đầu vào công việc luyện võ, chàng quên bản thân mình, quên cả thời gian trôi qua. Thiên võ công chia làm 10 chương. Chàng luyện được 7 chương hay nói là 7 thành cũng thế. Theo lời thái phu nhân thì công lực chàng cao hơn mấy đời trước một vài thành. Cam Đường lại bắt đầu đi vào chương thứ 8 là chương công lực tái sinh. Chương này chỉ điểm những trường hợp công lực bị hao tổn quá mức có thể làm cho phục hồi không lo hiểm khuyết. Nhưng lúc khổ luyện, cam đường cảm thấy ba chỗ kinh huyệt bị tắt nhẽn không thông. Ba kinh huyệt này thuộc về thiên huyệt trong bát mạch. Đó là những huyệt mạch chân nhỏ nguyên khó thấu vào được. Nhưng đối với những tay cao thủ đã đã thông sinh tử huyền quang thì lại khác hẳn, võ công phái thiên tuyết khác với mọi phái là ở chỗ đó. Một hôm cam đường đang tha thiết đem toàn lực ra đã thông kinh mạch. Một lần, hai lần, Rồi ba lần, chàng đã thông đến lần thứ 10 thì chân nguyên khí đột nhiên phản công vào tâm mạch. Bỗng nghe tiếng quát. Tán công. Cam đường vội vàng vận cho công lực tảng đi khắp nơi. Chàng nhìn ra thì thấy thái phu nhân đang đứng trước mặt, vẽ mặt hãy còn lộ vẽ kinh hải. Chàng lên tiếng. Bái kiến nghĩa mẫu. Hài tử. Xuất tí nữa thì người sẽ thành tàn phế đó. Tạ ơn nghĩa mẫu đã kịp thời ngăn trở. Hài tử. Bây giờ ngươi hãy tạm đình việc tập luyện. Tại sao lại tạm đình? Ngươi phải trải qua ba lần tử kiếp. Cam đường rùng mình kinh hải hỏi lại. Ba lần tử kiếp là thế nào? Ngươi coi cuối thiên đã có ghi chú. Cam đường vội mở trang cuối cùng thiên võ công có ghi bằng chữ son. Công lực tái sinh, nguyên khí tiêu tán, ba lần tử kiếp, ngoại lực mới hoàn thành. Chàng xem xong vẫn mịt mờ chẳng hiểu chi hết, hỏi. Hài Nhi chưa hiểu được chỗ huyền diệu trong những câu này. Thái Phu Nhân đáp Hài Tử Ta từng nghe mấy trưởng môn ngày trước đã nói đến chỗ tin yếu về công lực tái sinh. Tuy nhiên sau tổ sư bản môn không còn có người thứ hai nào học đến chương thứ bảy. Mới trong vòng nửa năm mà ngươi đã lĩnh hội được 7 chương thật là một kỳ tích ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Nghĩa phụ ngươi tuy chưa luyện được đến nơi, Nhưng người đã xem tới chỗ tinh vi của chương thứ 8 và nói là phải chết đi 3 lần cùng mượn lực lượng bên ngoài giúp vào đã thông ba chỗ thiên huyệt. Nếu không theo đường lối đã vạch rõ miễn cưỡng thực hành cho mau tới kết quả tất trở thành tàn phế và công phu vứt đi hết. Thế thì Hài Nhi không còn thể nào tiến thêm được một bước nữa hay sao? Có thể như vậy. Hài Nhi lớn mật xin hỏi. Nghĩa mẫu đã lãnh hội được bao nhiêu thành trong thiên tuyệt kỳ thư? Ta nói rồi là chỉ có trưởng môn mới tự mình tham nghiêng, thiên tuyệt kỳ thư, được Còn ngoài ra phải do trưởng môn truyền thụ cho tùy khả năng từng người Ta mới truyền đến năm thành trong thiên võ công Về thiên, kế mưu, chừng độ 6 thành, thiên, kỳ hoàng, 9 thành Chỉ có thiên, trụ nhang là hoàn toàn thành công của Trong những tay cao thủ bản môn về thiên, kỳ hoàng, thành tựu được nhiều là 4 thành Còn ngoài ra những thiên khác cao thấp không nhất định Ba thiên kia hài nhi chưa học thì sao? Tạm hoãn việc luyện tập. Ta mong ngươi đem kỳ tích thiên, võ công, để ứng phó với cục diện ngày nay. Cục diện ngày nay thế nào? Võ lâm gặp cơn loạn lạc, bản phái không thể đứng ngoài nhìn. Đồng thời còn có một một vụ công án cần phải giải quyết cho sớm, không thể trì hoãn được. Vụ công án nào? Để ta nói cho ngươi nghe. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.